Chào mừng bạn đang đến với kênh Phố Radio Sau đây mời bạn lắng nghe tác phẩm Đủ Duyên Ta Lại Tương Phùng Của tác giả Thích Đồng Tâm Giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Phố Radio Bài viết số 1 Buông Thế gian này điều gì là khó làm nhất? Phải chăng là nếu giữ thứ mà ta vẫn hằng say đắm, yêu thích không rời? Đã trót mê say điều gì thì lòng tự dưng sinh ràng buộc, tay níu chặt, tâm lo sợ quẩn quanh. Nghĩ đến ngày rời xa, lòng bỗng khổ đau tiếc nuối muôn trùng. Chùng quỳ cũng vì bản ngã sâu dày tập khí nhiều đời thích thâu nhận vào chứ chưa từng nghĩ đến xả Ly lìa bỏ thường nhân sinh mộng mị cũng có buông bỏ xa rời nhưng không phải tự thân chủ động xa lìa mà là bất lực nắm níu cho tới khi sức cùng lực cạn thống khổ không thể giữ thêm khi ấy mới đành lòng buông xuôi chấp nhận cũng là buông bỏ Nhưng tâm thế khác nhau Một đằng tự buông Và một đằng buộc phải bỏ Tất nhiên hệ lụy và khổ đau cũng khác nhau nhiều Có khi nào ngồi lại thành thật với chính mình ngẫm nghĩ xem những gì ngày xưa ta từng say đắm Giờ còn lại gì Nếu không là những đống tàn trò ký ức Chẳng thể gợi thành lời Nếu không là những tuổi nhục triền miên Của những kiếp đời lên đến phần mọt Còn gì nữa Nếu không là những vết thương tích yêu thương đã cũ Tâm hồn nhạt màu Vẫn đau đáu mơ về một chân trời hạnh phúc mai sau Những năm tháng thời gian Những cảm xúc sâu xa Và những ước vọng cấu cào Gom nhặt hết những tháng ngày hạnh phúc Hoặc khổ đau Rồi dịch nên những ảo tưởng đời người Mình mơ trong mơ Và chưa bao giờ dù là một sát na Sống cho trọn lòng với thực tại Người quên mất con đường Quên mất chốn về Quên đi những nước mắt đại dương Vẫn ngày đêm nhấn chìm nhân sinh Trong khổ nạn Và ta chưa thật sự thương mình Hóa ra ta mới là một chúng sanh Đầy khổ nạn cần cứu vớt Hơn bao giờ hết Ta chưa cứu nỗi mình Thì cứu nổi ai Những thứ ngày xưa ta đắm say Giờ thành trần ai khói bụi bên đường Gió thổi qua Hạt trần ai bay xa tít mù khơi vạn dặm Chỉ còn lại mình ngồi ôm đóng cho tàn ký ức Quà muôn kiếp diệt sinh Bao giờ ta chưa giật mình tỉnh thức Thì ngày ấy vẫn còn chìm trong những mong manh Cuồn vội lưng chừng Mưa đường trần dầm về qua từng kiếp diệt sinh Bụi đường hoang phai đi màu áo bạc vô thường Một mai người hành giả tỉnh giấc phù hoa Đưa tay hứng giọt Tịnh thủy cam lồ Gột rửa hết những đoạn trường mỏi mệt Rồi thì ta là ai đây giữa những bộn bề mất được Giọt nắng bên trời nào rơi rụng giữa hư không Bài viết số 2 Thương một người lâu bao nhiêu Có khi chỉ vừa nhắm mắt một chút Tỉnh lại Ruộng bể đã hóa dâu ngàn Có khi chờ một người trăm ngàn vạn kiếp Vừa gặp lại thoáng chốc đã phải chia xa Dậy như đất Cao như trời Sầu như biển cả Dài tựa chân mây Ngày qua đêm lại Đông đến thu sang Vạn vật chuyển dời theo quy luật vô thường của vũ trụ Có những thứ vô thường mà ta dễ nhận ra Nhưng cũng có những thứ cần thời gian lâu xa Ta mới nhận ra sự biến đổi Nhưng xét về lòng người Thì không có cái gì có thể so đo Với cái vô thường của lòng người yêu nhau nơi trần thế Lúc thương thì thề non hẹn biển cùng tuế nguyệt trăng sao Nguyện ngàn kiếp yêu thương dù cách chia sinh tử Nhưng rốt cuộc khi rượu nhạt hoa tàn Nghĩ tới nhau thôi, tiếng thở xem chừng cũng nặng nhọc Người ta hay gọi đó là hết nợ hết duyên Cái duyên cho một chuyện tình bắt đầu Và cái nợ kéo chuyện tình ấy đi vào tử huyệt Theo lý thuyết về vô thường Thì cái gì một khi đã sinh thì sẽ đi đến hoại diệt Gặp nhau một lần là đang tiến tới gần hơn ngày cách biệt Chia lìa Vậy thì thương một người lâu bao nhiêu? Người thế gian lấy ước định thời gian trăm năm Định đặt cho chiều dài của một chuyện tình Nên thường chúc nhau trăm năm răng lông đầu bạc Trăm năm là ước vọng một đời người Nhưng thực ra thì người ta thương nhau không lâu đến thế Tình thương yêu một người chỉ dài bằng khoảng thời gian sinh diệt của một ý niệm trong tâm thức mỗi ý niệm sinh khởi và hoại diệt trong thời gian ngắn ngủi vô cùng khó mà đếm được Ý niệm tình thương thực sự không dài hơn sát na sinh diệt ấy Giây phút này Ý niệm thương yêu khởi lên chưa chắc giây phút sau Vẫn còn giống như ý niệm thương yêu từ phút ban đầu Thương yêu Nếu xét cho cùng, cũng chỉ là một tập hợp nhiều ý niệm có cùng khuôn dạng Bản chất tương tự, tiếp nối nhau, liên tục không ngừng Vì những ý niệm thương yêu cứ liên tục nối nhau Nên người ta ngộ nhận, mình có thể thương một ai dài lâu vô cùng tận Khi một nhân duyên khác xen vào dòng tương tục của ý niệm thương yêu Tình thương yêu mà chúng ta vẫn nghĩ sông cạn đá mòn Thiên thu muôn kiếp ấy lập tức chuyển mình và biến thành một sắc màu tình cảm khác. Vậy nên khi thương thì nên tỉnh táo, tỉnh táo để nhận ra bản chất chân thật của tình thương và dòng cảm xúc đang cuộn chảy trong tâm thức mình. Đừng tự huyễn hoặc mình về một tình thương thiên trường địa cửu chẳng ai Có thể mãi mãi dành tình thương của mình cho một ai đó Và cũng đừng mơ có một ai đó Có thể trao gửi tình thương mãi mãi cho mình Thương một người dài bằng ý niệm Thương yêu ai cũng được Thương được bao nhiêu thì thương Nhưng chớ có mong mỏi đợi chờ Bài viết số 3 Thương thôi thì chưa đủ Tôi rời quê hương trước thời điểm dịch bệnh xuất hiện trở lại Qua đảo quốc Sri Lanka này Với tâm thái luôn đau đấu hướng về quê nhà Nơi ấy có thầy tổ, huynh đệ, bao người thương Và đồng bào tổ quốc Những ngày này Cả đất nước và đồng bào đang cùng nhau chống dịch Chiều hôm qua đi thiền hành lên đỉnh đồi đầy gió Nơi cao nhất có thể đưa mắt nhìn về tận chân trời Rừng núi vẫn xanh biếc chập trùng bao quanh đảo quốc Như những vị hộ pháp uyên nghiêm Ngày đêm canh giữ bình an cho nơi đây Trong đầu tôi hiện lên từng hình ảnh những biến cố liên tục xảy ra cho nhân loại, cho hành tinh xinh đẹp này Chiến tranh, nghèo đói dịch bệnh, thiên tai thảm họa chưa bao giờ đến dồn dập nhiều như lúc này Tôi ngồi yên, nhắm mắt lại và bắt đầu quán chiếu Tôi thấy rằng gốc rễ của những biến cố thiên tai thảm họa kia là bắt nguồn sâu thẳm từ trong chính tâm thức của chính mình Chúng có mặt trong tôi Và trong mỗi người cư dân Trên hành tinh trái đất Chúng ta đã sống chưa trọn vẹn với nhau Chưa biết nhớ ơn Và đối xử thật tốt với bà mẹ thiên nhiên Luôn cưu mang Và che chở cho mình Những tham đắm, sân hận Và si mê Mỗi phút giây cứ cuộn trào Trong tâm thức Đè bẹp đi những tư tưởng thanh cao Hướng thượng của mỗi người Để rồi chúng ta vì vô minh Mà tạo hết sai lầm này đến sai lầm khác Chúng ta đã lựa chọn sống đời sống như thế này Và giờ đây chúng ta có trách nhiệm đối diện với chính sự lựa chọn mà mình đã tạo tác Đã đến lúc chúng ta phải thành thật nhìn lại bản thân Rằng chúng ta đã sống quá ư tệ bạc không Tệ bạc với chính mình, tệ bạc với nhau và tệ bạc với muôn loại Đời sống hiện đại phát triển không ngừng Cái gì chúng ta cũng có Nhưng chỉ thiếu lòng từ bi và lương tri của một người tỉnh thức và tử tế Đừng chờ tới khi nào chìm trong tận cùng khổ đau Khi ấy ta mới chịu thức tỉnh Thế gian này rộng lớn vô cùng Một vị Phật thì không đủ cho tất cả Chúng ta cần có nhiều người tỉnh thức hơn Những thế hệ tiếp nối của những vị thánh nhân từ ngàn xưa Với thế hệ hiện tại và tương lai của cuộc đời này Hành tinh này cần những bàn tay hành động Để xây dựng và bảo vệ với chánh niệm và tình thương Thương thôi thì chưa đủ Tình thương cần phải đi đôi với hành động thiết thực Để bảo hộ và nâng đỡ cho tình thương của mình Hãy là một người tỉnh thức, trầm tỉnh Bao dung, lan tỏa yêu thương Và soi rọi ánh sáng lương tri Đến những nơi sâu thẳm tâm tối của cuộc đời này Có tình thương, có sự hiểu biết Bên nhà, giờ này trời sẽ thôi giông bão Bài viết số 4 Cảm ơn người vì đã buông tay Sở dĩ ngày hôm nay phải chứng kiến đôi tay này chịu sự buông rời Vì ngày xưa đôi tay này đã từng nắm giữ Nắm giữ một vật hữu hình Nắm giữ chút danh phận phù hoa Nắm giữ hình bóng của một người mà bản thân ngỡ như là tất cả Nắm giữ những ký ức nhạt màu hay vui vẻ Cuối cùng còn lại gì Nếu không là những vết sần chai lì trong cảm xúc Hốt hoảng và lo âu Khổ đau và ám ảnh đè nặng trái tim mình Nắm giữ bất cứ thứ gì Đều không đúng với quy luật tự nhiên của tạo hóa Lúc đến hay đi vào cuộc đời này Chỉ có hai bàn tay chẳng bao giờ nắm chặt Thì tại sao lại làm phiền lụy đời mình Bằng một thứ gì quá bé nhỏ Chỉ có thể giữ trong lòng bàn tay Mà quên đi còn cả bầu trời cao vợi ngoài kia Cả vũ trụ bao la Biển người qua lại đâu rồi Nhân sinh quan hẹp rộng hay cao vời Cũng không ngoài đôi bàn tay buông được nhiều hay ít Mộng thực chỉ thoáng sương mai Bình yên trong từng phút giây tỉnh tại Buồn thương cũng nín lặng Hạnh phúc chẳng thấy giải bày Chỉ người trong cuộc mới tự mình cảm nhận mà thôi Hạnh phúc hay bình yên Đáng giá bao nhiêu Chỉ một mình mình hiểu Ngày người đến nắm lấy đôi bàn tay Với hẹn thề cùng sông biển Chỉ vì hơi ấm nhất thời xoa dịu nỗi cô đơn Mà nguyện cùng nhau đi về phía mịt mờ Chẳng biết khổ đau Hay hỉ lạ Nếu đã trót nắm tay Thì cũng nên đặt đôi mắt vào lòng bàn tay đã nắm Tự vấn cho ra chúng ta có thể đi bao lâu Và bao xa trên một đoạn hành trình Mai này Nếu vì một chữ tình trung chuyên Hay chữ duyên lần đần Có buông đôi tay rời xa nhau Thì cũng có thể an tình mỉm cười Tụ tán hợp tan Cũng do duyên nợ ân tình Nghiệp này chẳng phải đã vây từ muôn kiếp Người có thể đi với nhau được một đoạn đường sinh tử Ta chẳng thể vì ân nghĩa đời này hữu duyên hội ngộ Mà tha thứ và hướng phúc cho nhau Dù đã có lần khóe mắt hao gầy Lệ đẫm đài hoa Yêu thương chưa bao giờ trọn vẹn Cảm ơn người vì những khổ đau Và cả niềm hạnh phúc Lại giúp cho ta rút ngắn thêm một đoạn luân hồi Đường đến với chân như gần hơn một đổi Người buông tay, đường ta đi cũng thênh thang rộng lớn Tháng năm này bình an cũng chẳng nằm ở tay ai Tự mình làm chủ đời mình Nắm hay buông là do mình định đoạt Cảm ơn người, năm ấy đã chọn buông tay Bài viết số 5 Bình yên trong giây phút này, ở đây Đã hơn một lần tự mình vấn hoặc Đợi chờ có còn là niềm hạnh phúc khi thân ở đây Mà tâm thổn thức hướng đến một chốn xa nào lời lối tư duy bạc màu sần trách Ngày mai sẽ ổn Hoặc ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi Là một lối tư duy thiếu trách nhiệm Chênh vinh và phụ thuộc vào định mệnh luận Được nuôi dưỡng trên cơ sở một cái tôi yếu mềm Đáng thương và đầy tự phụ Ai đã từng chờ một người nơi xa mới biết Nhung nhớ cấu cào bình an nhiều bao nhiêu Và ai đang mong một ngày mai tương lai tốt đẹp mới hiểu được Những vết hằng sâu thất vọng Chán trường nhau ngán giường nào ấy vậy mà chúng ta lại vẫn thích hy vọng đợi chờ ngây thơ đặt mình vào trò chơi sinh mệnh được mất có không như một cách tìm cầu sự cứu rỗi niềm an ủi vỗ về cơ hội như ru ngủ mình cho qua những ngày tháng khổ đau mộng mị ngày mai có chắc sẽ tốt đẹp hơn hay ngày càng tồi tệ hơn khổ đau nhiều hơn như thế Nếu không thể chắc được ngày mai sẽ xảy đến chuyện gì Thì sao không sống hết lòng và bao dung với hiện tại Đừng chờ tới ngày mai Phải ổn ngay bây giờ Vì chúng ta đang sống trong chính những giây phút hiện tại Giây phút đẹp thiên thu Đẹp là vì duy nhất Thiên thu vì ta đã có mặt và sống đẹp và trọn vẹn với chính mình Dù hiện tại Có đang ngập ngụa trong vũng lầy của lo sợ, đau thương Thì hãy nhớ rằng Đây không phải là điểm cuối cùng hay sự kết thúc Mọi thứ đến đi không hề vô cớ Khổ đau, mất mát Chẳng phải đã dạy cho ta rất nhiều bài học làm người sao Cuộc đời suy cho cùng không có gì đáng sợ Thứ đáng sợ nhất Chính là ảo tưởng về một nỗi sợ hãi chưa được nhận diện Về hình hại chân thật của khổ đau Vẫn còn một hành trình dài phía trước Dù ngày mai có ra sao Thì cũng đừng lo sợ Ta phải ổn ngay bây giờ Bài viết số 6 Điều tử tế mãi còn Người trong thiên hạ lấy mốc trăm năm là hạn định Nhưng mức trung bình của một đời người vào khoảng 70 80 năm Tới lúc ấy rồi thì ai cũng đến đi theo lẽ đời hư ảo Thời hoa niên tung bay khắp năm châu bốn bể Học hỏi, đào luyện bản thân và khám phá thế gian nhiều biến động Nhưng cũng rất tươi tắn lạ kỳ Đến lúc trung niên bắt đầu học cách dừng lại kinh nghiệm lẽ vi diệu của cuộc đời, nội tâm hướng vào trong và bắt đầu sống hòa hợp với vũ trụ nhân sinh. Lão niên bắt đầu rệu rạo, sinh mạng như lá mùa thu, xác và lung lay trước gió, chỉ chờ ngày nhân duyên sinh mệnh chấm dứt, lại trở về cội nguồn đất mẹ, theo vòng quay sinh diệt của đất trời mà luân hồi trong muôn ngàn biểu hiện có, không. Tâm thái lúc giờ đây Đã học được cách dần buông bỏ mong cầu Đôi bàn tay Bắt đầu biết cho đi những gì Đã từng chấp thủ Vào lúc 7 tám chín mươi ấy Trên đầu già thật rồi Vô thường lão tử Không còn gửi thư thăm hỏi Mà đã đến ôm sát cạnh bên Hãy thử ngẫm Vào giây phút ra đi ấy Những người ta đã yêu thương Những ai đã từng thù hận Những điều trân quý Những thứ phấn đấu cả đời đạt được Rồi có nghĩa lý gì không? Đứng một bên bất lực Mà nhìn lại xác thân tứ đại của mình Đang nằm lạnh lùng kia Cùng những người quen biết vây quanh Từ sâu trong tâm khảm họ đang khóc thương Hay trách móc Vào phút giây ấy Thứ mà người ta nhớ đến nhau nhất là gì? Nếu không là sự tử tế Một đời duyên phận, năm tháng bình yên, hạnh phúc sẽ chia cùng nhau trên một đoạn đường ân nghĩa. Nếu ai đó khóc thương cho sự ra đi của mình, thì ít nhất với họ, mình đã sống tốt đẹp. Giá trị cả đời người đông đo bằng những điều mà người ta đã làm cho người khác và sự cống hiến dành cho cuộc đời này. Ta đã làm gì để giúp đỡ và cứu vớt được cho ai? Hay chỉ là mang đến khổ đau, bức bách và ác cảm cho kẻ khác? Có những người tuy đang sống giữa cuộc đời này Nhưng khi ai đó chỉ nghe đến tên thôi Đã người giật mình sợ hãi Thấy dáng hình tim họ lập tức nhói đau Để cho đến cơ sự này Đến đi của ta cũng chẳng còn ý nghĩa Mấy mươi năm chỉ là tồn tại Chứ chưa thực sự sống đúng nghĩa sinh mệnh con người Ra đi, dù là trong tình thương thanh thản Hay trong sự hối tiếc dày vò Tất cả tùy thuộc vào nhân sinh đối đãi Phương cách mà người ta chọn lựa thương nhau Một đời sống tận tùy dân tặng yêu thương Sự tiếp nối bao giờ cũng lấp lánh và sáng ngời Dù có đi đến cõi giới nào chăng nữa Bình yên đến trong mỗi sớm mai An lành đi trong từng chiều tối Bài viết số 7 Người cũ trà cũ, ký ức cũng nhạt nhòa Sai lầm lớn nhất của chúng ta là nếu giữ quá nhiều ký ức khổ đau Và nhớ những sai lầm thuộc về quá khứ Ai đi ngang qua cõi sinh tử này cũng chất lên mình bao buồn thương khổ hận Nếu cõi nhân sinh không hỷ nộ ái ố ưu sầu Thì hẳn ta bà đã hóa thành đất thiện cõi tình. Ngẫn đầu nhìn xuân thu, Thời gian đã trôi đi biền biệt, Người cũ ngày xưa cũng mấy bận cách biệt tương phùng. Vừa mới gặp nhau, Chớp mắt một cái đã thành người cũ. Gió lây hoa rùng, Chẳng thể hạn định sớm chiều, Lòng người đổi thay, Cớ gì lòng sinh sầu muộn. Người ta hay ví nhân sinh như một tách trà, đằm nhàn tùy duyên đối đãi. Trà xanh nước tình, tâm lần mới thấy được lý thiền. Lá trà qua bao cơn nắng trận mưa, hấp thụ linh khí linh thiên của trời đất mà kết thành tinh chất. Chiều sự đau đớn khổ cực, từ cắt xẻ ran say nhào nặn mới nên hình, nằm trong bình Lại chịu sự nung nấu của nước nóng Để rủ hết mọi tinh chất vẹn nguyên Vốn đã từng vây mượn từ núi cao rừng thẳm Dòng nước xanh biếc cuối cùng Trong vắt thấu tầng đáy ly Hương trà ngát hương bốc lên cúng dường ba ngàn thế giới Vị trà đậm đặc tinh khôi Tiếp tục luân chuyển đi vào huyết quản Đánh thức chân tâm tinh anh Tỉnh thức nhiệm màu Cái hay của lá trà là cho đi và không lưu giữ Cho đi hương vị tỉnh thức sự đời Không lưu giữ lại những ký ức kiếp người Dù tươi đẹp hay nhiều buồn tuổi Cả một vòng đời mộc mạc giãn đơn Hương thơm bay cao Còn sát thân khi hết duyên bỏ lại đời Chẳng vướng bận Trà đã cũ, ký ức cũng nhạt nhòa Cái gì cần buông xuống thì nên buông xuống Nhớ nhiều chấp nhiều Chỉ làm chướng ngại cho hạnh phúc khởi sinh Thế nên dần dàng mới chuyện nhau Về bác canh mạnh bà Về một thứ vong tình tửu Uống cạn một vóc tửu vong tình Nhân dàng có thể rủ bỏ hết mọi ký ức khổ đau Mà sống một đời tái sinh trong thanh thản Trà không thể làm người ta quên đi quá khứ Nhưng lại giúp ta thức tỉnh hiện thực sống đồng đời mình Sống tỉnh thức với khổ đau Âu cũng là một loại hưởng thụ cao xa trong nhà Phật Ta không cần vong tình tưởng để tìm quên Cái ta cần là sự thức tỉnh như vị của thiền trà mang lại Thiền ngữ có câu Thủy cấp bất nguyệt lưu Ánh trăng sáng tỏa in bóng xuống dòng sông Dòng nước dù có cuồn cuộn chảy trôi, nhưng cũng không thể làm trôi bóng trăng đi được. Tìm ánh trăng của đời mình, luyến tiếc gì những thứ của ngày xưa. Người đã cũ, không thể lưu giữ, trà đã cũ, chẳng thấy đậm thêm. Ký ức buồn đâu, rồi cũng chỉ là ký ức. Bên cửa thiền, hoa rơi hòa vào ánh trăng vàng ống ánh. Bây giờ Và nơi đây, người cũ trà cũ, ký ức cũng nhạt nhòa. Bài viết số 8 Trở về Vén rèm châu Nhìn những hạt mưa lăn dài bên khung cửa sổ, từng hồi gió vần vũ mang theo rét mướt của cái lạnh núi rừng đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Cây cối rũ rượi trong cơn giông, nhưng khi đưa mắt ra đằng xa nhìn về vách núi, một đóa hoa dại vẫn bình thản xòe những cánh hoa li ti hứng những hạt mưa bay. Mặt cuồng phong vẫn gầm rú bên bầu trời đen tối. Ngồi bên tách trà, ngắm đoá hoa dài trong cơn mưa Lòng chưa bao giờ bình an đến thế Bình an, vốn không thể tìm ở một nơi thanh vắng yên bình Mà chính tại lòng mình có thể an nhiên bất đồng Trước sống ba đào dông bão Cái gì đến, ắt phải đến Điều gì xảy ra, nên phải xảy ra Chỉ là đúng thời điểm nhân duyên hội tụ Thì quả tự kết thành Dù muốn dù không Cũng chẳng thể nào thay đổi được Bước qua những tháng ngày không bình yên Chỉ có thể bằng con tim bao dung chấp nhận Tâm thái điềm tĩnh Mới có thể nhận ra được Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi lâu dài Dù đó là hạnh phúc hay khổ đau đi nữa Sống chỉ có thể làm lây động mặt nhưng không thể khuấy động nước trong lòng sâu. Người có nội tâm nông cạn dễ bị dao động và tổn thương trước khổ đau nghịch cảnh. Khí chất hơn nhau ở sự bình thản, khả năng bất động trước khổ đau nghịch cảnh đến với mình. Cái gì hướng vào trong, kết tụ thì cô đọng và vững chãi lâu bền. Cái gì hướng ra bên ngoài thì không an tình, vạn nở Tán loạn và bất bình. Hành trình của hạnh phúc và bình an cũng thế. Đó là hành trình trở về, hướng nội và đi tới tận cùng cốt lõi của tâm để tìm ra đâu là bản chất của sinh diệt, đâu mới là hạnh phúc chân thực của mình. Đâu đó trên cõi đời này có những chốn về không suy tư đã bị cỏ hoa che khuất lối, vén rèm châu, Hứng hạt mưa rơi, nhấp ngụm trà, thở vào, lại thở ra. Này người thương, hạnh phúc và bình an có chạm tới được chăng? Hãy kể tôi nghe với. Bài viết số 9 Chia Ly Không còn màu nước mắt Gom nhặt hết tất cả nước mắt trong nhân gian vì chia ly Đủ làm trôi cả đại địa Lượm lạc hết tất cả tiếc thương trong chốn hồng trần Đủ trám đầy cả khoảng không vũ trụ Thế mới thường nghe Ba cõi biển khổ không có chốn tận cùng Nước mắt nhân gian chẳng đặng dừng Vì từng phút giây trôi qua mỗi chúng sanh Chưa bao giờ chiều tĩnh ngộ. Ai đã từng yêu thương thật nhiều mới cảm khái được phiền não nhân gian. Ai đã từng rời xa người mình thương mới thấu tận nỗi khổ đau của sinh ly tử biệt. Từng ngày trôi qua, ôm trái tim vụn nát để tìm chốn bình an, đến khi gặp đúng người mình yêu thương, tưởng chừng hạnh phúc kia sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng nào ngờ chia ly Là một trong bát khổ Khiến người chia xa vừa hạnh phúc Vừa phải cam chịu sự đau đớn Và giày vò Thương mà phải rời xa Nước mắt chỉ có cất vào nỗi nhớ Trải qua nhiều đau thương Cũng đến lúc làm người ta tỉnh ngộ Rằng mình đã tham ái Và mong cầu Chấp thủ quá nhiều chắc Thương một người Nghĩa là đã mở một cánh cửa Đẩy mình vào biển khổ thì cũng hãy mạnh dạn chuẩn bị cho mình tâm thế đối diện với buổi chia ly. Có tương phùng, ắt có ly biệt. Có hạnh phúc sum vậy, ắt có khổ đau chia xa vạn kiếp. Người trong nhân gian gánh trần lao nặng, oằn bước trên đôi chân cô độc. Mấy mươi năm rồi lại đi về, lòng ôm một khối tình chưa trọn chữ yêu thương. Thì thần hồn phải lưu lạc giữa biển luân hồi Chỉ để kiếm tìm người của ngày xưa mộng mị Gặp nhau thương được nhau đã là duyên phận Hết thương hết gặp cũng là do nghĩa tầng duyên tàn Thuần theo sắp đặt của nhân quả duyên khởi nghìn đời Còn hơn là dặn vặt trăm năm đau khổ Vì một lời ước hẹn Cuộc chia ly sẽ không còn màu nước mắt Nếu người đi và kẻ ở chấp nhận buông tay Cái gì của hôm qua nếu để nó vẫn là ngày hôm qua Thì bình an và hạnh phúc Ngày hôm nay và ngày mai vẫn sẽ đẹp Vì không bị dĩ vãng nhạt nhòa làm cho hoen ố Chia ly không còn màu nước mắt Chia ly cũng chỉ là chia ly Đến đi chớ có bằng lòng Bài viết số 10 Trải hoa hồng trên mỗi bước chân đi Hãy kể ra xem đã bao nhiêu lần chúng ta phải kìm nén những giọt nước mắt để đi qua những tháng ngày khổ đau tuyệt vọng Nếu một ngày mọi thứ dường như quay lưng lại với chúng ta khi bầu trời không còn trong xanh và những đôi mắt thế gian nhìn ta không còn đồn lường. Con đường có đóng lại và ta có nên tiếp tục bước đi? Nếu đã từng thảm họa, phân vân trong trạng thái mông manh kia thì chắc chắn ta đang đi trên con đường không có nhiều bình an và đầy hệ lụy. Lúc này, điều ta cần là phải quán chiếu chính mình để xem trên con đường này ta thật sự có đi đúng lối hay không. Có người nói Thế dạng lúc ban đầu làm gì có đường Chỉ là người ta đi mãi rồi thành những con đường mà thôi Cũng vậy, sơ tâm ban đầu làm gì có nhiễm ô Chỉ là người ta dấn sâu vào chốn bụi trần Riết rồi thành tập nghiệp khó phai mờ Lòng chất nhiều phiền não Có những con đường trải đầy hoa cỏ dịu êm Nhưng cũng có những con đường lát đầy trong gai vật nhọn Có con đường đưa đến hạnh phúc và tình thương Nhưng cũng có con đường đưa đến những nẻo về tối tâm, khổ nạn Sở dĩ ta phải đi trên con đường của mình ngày hôm nay Vì trước kia chúng ta đã tự mình chọn lừa Không phải ai cũng may mắn đi trên đúng con đường an toàn, tốt đẹp, thanh cao Còn lắm những người vẫn đang lạc lối truyền miên Giữa những ngã rẽ mờ mịch giữa chốn nhân gian mông lùng loay hoay Không tìm ra lối thoát Nếu không may Bước trên những con đường tối tâm Đầy hiểm nguy như thế Hãy mạnh mẽ đứng lên rời bỏ Chọn cho mình con đường khác Và tự trải hoa hồng Trên mỗi bước chân đi Cuộc đời dẫu có dài trăm năm Nhưng được mấy ai Dẫu có thương cũng không thể cùng nhau suốt kiếp Nhân sinh gặp nhau Như bạn chung đường Lúc khởi đầu không cùng nhau thì trọn cuối con đường cũng đừng mong đi chung với nhau mãi mãi. Trên những hành trình tìm về cội nguồn của ánh sáng, bạn có thể quá mệt mỏi với những phù phiếm thị phi, với những não phiền danh lợi hơn thua của những trái tim đóng chặt, đôi tay nhân gian kìm xiết trong những định kiến hẹp hòi. Ai đi tiếp và ai bỏ cuộc giữa chừng đều là những sự lựa chọn mà mỗi người chúng ta, Phải tìm cho ra lời giải đáp Chỉ khi chúng ta đi qua bão tốn Mới biết tâm mình bình lặng tới đâu Dù thế nào thì cũng hãy đứng dậy và bước đi Nên nhớ hầm hố trong gai Chỉ nằm dưới những bước chân mình Ta còn cả bầu trời rộng lớn thênh thang trên đầu Hai vận nhật nguyệt tinh khôi Vẫn ngày đêm soi rọi Trên con đường hoa sen nở dưới mỗi bước chân qua Bài vị số 11 Nơi này có trà, có hoa Một buổi sáng, đất trời vẫn ướt đẫm sương mai. Mây vẫn cuộn tròn Ngủ yên bên rặng tùng Cao mấy ngàn năm bên vách núi gấp chiếc y mỏng Làm chăn đắp đêm qua Nhặt vài lá trà vào bình Và từ từ men theo hướng núi Adam's Peak mà tiến bước Con đường lên núi Gồ ghệ dốc thăm thẳm Có bụi lấp đầy Hai bên lối đi Trên con đường mòn kéo dài tận lên tới đỉnh leo lên một chặng Thì dừng lại một chút Để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh Bầu trời càng rộng hơn, kéo dài xa trăm dặm. Không khí thoáng đãng, nhẹ nhàng tinh sạch. Mặt đất từ từ thu bé lại và thấp xuống dưới chân. Trên đỉnh núi cao, không gian trở nên tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng gió nhẹ bay trên đỉnh đầu làm bảng cùng mây trắng nắng mai. Từ đỉnh núi Siri Pada, hướng nhìn về phía dưới, cảnh vật Chỉ còn là một vết chấm nhỏ nhoi Những hỷ nộ ái ố buồn vui của kiếp người Cũng dần tan biến Ký ức mấy mươi năm sống trong chốn hồng trần Giờ cũng chỉ giống như là những nét cọ ly ti Trong bức tranh thủy mặt Nâng chén trà trên hai tay Lòng tự hỏi Tất cả sẽ còn lại gì Nếu một mai ta về nơi tĩnh lặng Xuân hạ Thu đông Bốn mùa thay đổi Nhưng lòng người lại thay đổi không ngừng Trong từng thoáng giây Giờ phút này đối diện với tách trà nóng trên tay Nhưng một phút sau Trà không còn là trà Mà trà đã hóa hiện Thành muôn vạn hình hài biểu hiện Người thế gian Hãy quên những gì đang có trước mặt Vì mãi phóng mắt ra ngoài Đi tìm những ảo ảnh xa xôi Ai trong đời Cũng mong tìm được một ngọn núi xanh Có mây trời, có không gian thanh thang để nương tựa Núi xanh trong thiên ngữ Phật giáo là biểu tượng sinh động của một chốn về Một nơi an lành mà ta có thể trú ngụ Để sống thảnh thơi trong dòng đời bon chen lao nhọc Ngay cả khi chúng ta đang đứng trên ngọn núi xanh của đời mình rồi Nhưng lại cứ thích hướng nhìn qua những ngọn núi cao hơn bên kia Với tâm thế tìm cầu, so sánh Vậy nên mới có câu Đứng núi này trong núi nọ Núi của người vẫn là xanh hơn, cao hơn, kỳ vĩ hơn Tìm cầu một ngọn núi bên ngoài Quên mất rằng ngọn núi mình đang đứng Mới thực sự là quê nhà Là điều kiện hiền hữu có mặt Trong giờ phút hiện tại thanh thang Nhà Phật có câu thiền ngữ Nhân gian đáo xứ hữu thanh sơn Nghĩa là đời người nơi nào chẳng là núi xanh Chỗ nào cũng là núi xanh mây trắng Cảnh nào cũng là trốn về Nếu ta có đủ chánh niệm và từ bi Nếu cố gắng tìm cầu Thì mãi mãi cũng không thể nào tìm gặp được Một khi ngưng tìm kiếm Trở về lại với chính mình Thì bỗng thấy Núi đã ở phía dưới chân Bao nhiêu năm tồn tại trên cõi sinh tử trắng đen Đi qua bao chặng đường lên xuống nắng mưa Ngắm bao mỹ cảnh nhân gian Kinh qua bao nhiêu điều phiền lụy Nhưng người vẫn ơn trong mình giấc mơ Về một nơi xa lắm Để rồi tự mình huyễn hoặc Cuối đời án trách duyên phần trái ngang Giật mình quay lại Cũng chỉ là sương khói tụ tan Bình minh nắng lên thì hoa cỏ lại dần tỏ rạng Đường vẫn là đường, núi vẫn là núi, mây vẫn là mây Chỗ nào cũng là trốn về, chỗ nào cũng là miền hạnh phúc Ngoài kia mưa gió nhiều, mệt mỏi lắm phải không? Về đây đi, có trà có hoa, vẫn cùng em bầu bàn Bài viết số 12 Tan hợp vô thường Những ngày mưa bên này Ngồi một mình trên vùng núi cao Đưa mắt về những khoảng không mênh mông vô tận Đang chìm lấp trong màn mưa trắng xóa Mây mù dăng kín những lối đi về Thời gian phủ lên tất cả những ký ức không vẹn nguyên Một màu nhạt nhòa mờ mịch Dù bao nhiêu năm trôi qua Lớp bụi thời gian rơi rụng Chồng lớn lên thềm Khiến cõi nhân sinh đầy mộng mị Như tro tàn đông lạnh Nếu phải chọn ra những ký ức nào Khiến người ta phải dặn vặt nhất Trong mấy mươi năm Góp nhặt trên cõi trần đời Thứ mà người ta chọn đầu tiên để nhớ Đó chính là những ký ức ân tình Của những cuộc chia ly Dài theo năm tháng Tại sao không phải là những ký ức hạnh phúc Mà lại là những nỗi đau khổ vì vĩnh biệt chia lìa Thực ra thì ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc Kể cả những ký ức đau thương kia Ban đầu vốn dĩ là những nỗi niềm hạnh phúc Chỉ là duyên hết phận tan Hạnh phúc chuyển mình thành biển khổ đầy nước mắt khôn cùng Chia tay một người nghĩa là không còn được bên cạnh người mình thương, không còn được chia sẻ những hạnh phúc ngọt ngạo, là dừng lại những trải nghiệm cùng nhau những tháng ngày trong cuộc sống. Vì phải xa rời những yêu thương ngày trước, từ bỏ những thói quen cũ đã từng, bất chợt phải trở về với trạng thái một mình. Vì cảm giác cô đơn nên người ta khó lòng mà chấp nhận, Cái y muốn chối bỏ thực tại và cố níu giữ cảm giác hạnh phúc ngày xưa Chính là thứ khiến người ta phải sống trong dằn vặt và khổ đau nhiều nhất Ngồi lắng lòng thật yên, đối diện với trái tim mình Để thấy thật đỏ bản chất chân thật vẹn nguyên của những yêu thương ban đầu Và trả lời một cách thành thật xem rằng Mình yêu thương một người vì muốn họ được hạnh phúc Hay chỉ vì muốn mình được hạnh phúc Nếu tình yêu thương kia căn bản đặt trên mưu cầu hạnh phúc cho bản thân Mình chỉ là một kẻ đi vay mượn yêu thương đầy vị kỷ Khi họ chọn lựa rời xa để tìm hạnh phúc mới Mình cũng không có lý do gì để oán trách trong cuộc tình này Không có lỗi lầm, chỉ là hết duyên Và chúng ta chỉ là người không phù hợp Trong sự lựa chọn của một ai đó trong thời điểm hiện tại Nếu thương một người Vì mong muốn người mình yêu thương được hạnh phúc Nghĩa là bạn đã tiến một bước rất dài Trên con đường thương yêu hướng thượng thanh cao Người thương một ngày bỗng hết thương Người thương à, đừng buồn Cũng đừng tự giận vặt Đừng tự oán trách bản thân mình như vậy Được bên nhau hạnh phúc lúc nào Thì nhận biết, trân trọng và an vui lúc ấy Đừng mong ước gì xa xôi Thương một người cũng chỉ mong cầu cho họ được bình an, chua toàn, hạnh phúc. Nếu không thể cùng nhau một đoạn sớm chiều, con đường lựa chọn hạnh phúc của người ta không có mình, thì cũng hãy thật tâm cầu chúc cho họ được trọn bề ước nguyện. Một người cũ, người đã từng thương, nếu lâm cảnh khốn cùng nguy nạn, nhìn người ta như thế, ta cũng vui vẻ được gì. Người không thể đi cùng nhau tới tận điểm luân hồi Vẫn sẽ là người thương Chỉ là người mãn duyên hết nợ Chia tay Ừ thì cũng buồn thương đó Nhưng không có gì phải sợ Hạnh phúc cho người và cho mình Không hẳn phải mãi mãi bên nhau đến đi tan hợp vô thường Ai biết được hạn định lâu mau Ngồi bên nhau Uống một chung trà trong tĩnh lặng Chỉ cần nhìn rõ nhau thôi, có mặt cho nhau, biết đủ tức là đủ. Tình thương bây giờ là hiện hữu, trong cái sinh diệt hữu hạn vô thường. Chia tay thôi, tình thương vẫn còn đó, có gì đáng sợ phải không? Thương một người bằng tất cả ngũ uẩn thanh than, ta nguyện xin cùng nhau có mặt. Bài viết số 13 Bài học từ khổ đau Tổn thương vì một ai đó Cũng có nghĩa là chấp nhận cho những sai lầm của họ giày xéo lên sự tĩnh lặng và bình an của tâm mình Khi chọn thương một người xa lạ Chính mình đã mở cánh cửa cuộc đời cho họ bước vào Thì cũng hãy dũng cảm đứng lên Mà mời họ ra khỏi tâm trí mình Khi có quá nhiều thương tích, khổ đau Yêu một người không có nghĩa là Phải cam chịu và thỏa hiệp với khổ đau Do họ mang lại Thương yêu là cùng nhau hàng gắn vết thương Và có thể khiến cho những ký ức khổ đau Thăng hoa lên thành hạnh phúc chân thực Nếu người mà mình chọn lừa đi cùng nhau Có thể dành hết tất cả yêu thương Để bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mất mát Trong những tháng năm qua nên biết rằng mình đã gặp đúng người cần gặp. Mỗi người có thể có một chuẩn mực riêng để lựa chọn người thương cho mình, nhưng dẫu sao bên cạnh một người có thể mang lại cho ta cảm giác bình an, quý giá hơn nhiều cho những tâm hồn cần được yêu thương, che chở giữa một cuộc đời vốn có quá nhiều bạo tố phong ba. Khổ đau chẳng ai muốn có, Nhưng nó lại là lẽ thật của cuộc đời Càng sợ hãi trốn tránh khổ đau thì ta lại càng dễ gặp Đi qua những ngày tháng khổ đau để học thêm những bài học lớn của đời người Khổ đau là người thầy dạy ta biết thế nào là hạnh phúc chân thực Bước qua một nỗi khổ niềm đau Chân trời tự do lại thênh thang rộng thêm một đội Tha thứ được cho một thương tích của người đừng luân hồi lại lùi xa một đoạn Khổ đau bây giờ có thể làm cho tim chúng ta bương rách Nhưng sau này khi đi qua quay đầu nhìn lại Có khi mình phải cúi đầu cảm tạ những nỗi khổ niềm đau Có lần mình đã từng nói Nỗi buồn nào cũng đẹp Khổ đau nào cũng đều dạy bài học từ bi Nếu mình đã thấu hiểu khổ đau là như thế nào Thì chắc chắn mình sẽ không còn muốn gây ra Những khổ đau như thế cho một ai khác nữa Đó gọi là Bởi vì thấu hiểu cho nên tự biết Và này người thương Hiện tại giàu cho đang sống trong khổ đau nhiều thế nào đi nữa Đừng sợ hãi Cứ hết lòng quán chiếu bản chất chân thật của khổ đau Khi đã học đủ bài học về khổ đau Chúng sẽ tự rời xa để nhường chỗ cho hạnh phúc bình an có mặt. Dù đau, nhưng em cũng phải đứng lên và bước tiếp. Chân trời cao rộng phía trên, tinh khôi và trạm nhiên, tình thương vị tha vẫn còn tràn đầy nơi ấy. Bài viết số 14 Dừng lại chính là đạo đức Thiên tai địch họa mang đến cho ta những nỗi sợ hãi, mất mát và khổ đau Nhưng cũng để lại cho ta những khoảng không thênh thang tự do dài vô tận Người có thể mang đến những hạnh phúc ái ân Nhưng cũng để lại những vết thương đầy đoạn trường nghiệt ngã Nếu đã trót mưu cầu hạnh phúc Thì cũng phải can đảm đón nhận Những vết cấu cào của biển khổ nhân gian Chỉ muốn hưởng trái ngọt hoa thơm Thì những đắng cay khổ sầu Ai sẽ thấy ta nhận lãnh đây? Lòng chỉ muốn đơn thuần hạnh phúc Nhưng tâm lại chối bỏ khổ đau Thế chẳng phải mình đã quá tham lam vị kỹ sao? Một khi chấp nhận bước vào cuộc chơi Thì cũng hãy hiên ngang mà đối đầu với thử thách Chấp nhận trôi nổi giữa chốn hồng trần Thì cũng bản lĩnh mà dẫm đạp lên những chướng ngại trong gai Đời không cho ai cái gì tốt đẹp, vui vậy Mà không để lại những tuổi hờn, đau đớn Muốn gót chân không lắm lem bùng đất Thì đừng cố chấp si mê mà bước vào vũng đời lầy lồi tối tăm khi cảnh thanh tịnh an nhàn thì tâm đừng chạy theo thị phi nơi trần cảnh. Qua một đêm dài lạnh giá, ngày mới nắng lên lại tươi đẹp rạng ngời. Người càng kinh qua nhiều khổ lụy trần lao, trái tìm tự quan bao dung ngày càng thêm rộng lớn. Cổ kinh Đức Thế Tôn diễn bày về cực lạc, nơi được cho là không khổ toàn vui hạnh phúc an lành theo thời gian tỉnh tại. Người nghe kinh lại mang ra so đo với thế giới khổ lụy chốn hồng trần. Nhưng có lẽ đã quên rằng cõi giới bên kia là cõi giới của tâm thức vô tánh vô tác, không mong cầu, không đến cũng chẳng đi, thuần thiện oai nghi và tràn đầy chánh niệm. Cư dân bên đó có chạy theo ái dục hồng trần Tâm họ có ác ý cố tình ganh đua, gây nhiều phiền lụy không? Người ta không có khổ đâu Vì tâm họ lúc nào cũng tràn ngập yêu thương chói sáng Không tham đắm, giận hờn, lung lạc si mê Mèn theo lời kinh để thử xem một ngày Chúng sanh bên Tây Phương sống phúc lạc như thế nào Tự khắc chúng ta sẽ nhận chân đâu là ngọn nguồn của hạnh phúc Sáng hứng hoa đi khắp mười phương dân cúng Phật Trưa về thọ thực thiền hành Trong chánh niệm từ bi Chiều nghe thuyết giảng diệu pháp học kinh Tối đến lại chuyên cần nhiếp phục tâm mình vào định Cả ngày sống trong giới định tuệ như thế Làm sao khổ đau có thể chen vào Trong khi chúng sanh cõi ta bà Lòng chất nặng ưu tư Tâm không rong rủi về tương lai Thì lại trôi giạc về những tiếc thương sầu đau của quá khứ Tim người chật hẹp thiếu sự hiểu biết bao dung Hành động khẩu ý thân Tuôn trào trong dục vọng Tam độc giảy đầy Lửa tình rực cháy Tự mình thiếu đốt Tự mình hủy hoại thân tâm Lòng chưa nghĩ tưởng xả buông Lấy gì làm căn cơ Để khép mình vào định tuệ Cái gì cũng muốn có Nhưng duy nhất khổ đau Thì lại tránh né Chẳng muốn đến với mình Đạo lý này lấy đâu ra Để thỏa mãn lòng người tham lam Lạ lùng quái đảng đây Muốn hết khổ đau Thì lòng đừng ơn quá nhiều mộng tưởng Muốn giải thoát khỏi luân hồi Thì lòng đừng chất chứa Tham ái thiên thu Thương nhưng không nắm Không tìm Khổ Nhưng không đè nén Không tìm cầu hay trốn chạy Người làm khổ ta Khó tha thứ được Thì cũng phải cố tha thứ bao dung Đối với chấp giữ trong cuộc đời Dầu khó buông được Nhưng cũng phải buông tay mạnh mẽ Dừng lại mọi sự mong cầu Đó chính là đạo đức Mọi sự đến đi trong đời Cơ hội như mây bay trên núi Nước chảy bên đồi Lên xuống gặp gần, cuối cùng cũng xuôi về biển lớn. Nơi tâm thức này đã có sẵn đầy đủ trí tuệ từ bi. Hạnh phúc và tình thương vốn dĩ chưa bao giờ vắng mặt. Bài viết số 15 Hiểu thương trọn vẹn Nhân sinh đông đúc, hồng trần đầy thị phi Người đi lướt qua nhau nhiều vô kể Trong triệu triệu sát na là có đôi lần tương ngộ Trong vài lần tương ngộ hiếm hoi Được đôi lần một đoạn đường sinh tử đi bên cạnh nhau Trong một vài lần ở cạnh nhau ấy Chắc gì tìm được người vì nhau mà thấu hiểu Bởi thế, người trong nhân gian ngước mắt lên trời xanh cúi đầu nhìn đại địa Cảm tháng hỏi cùng trăng sao tuế nguyệt Quen biết đầy thiên hạ Tri kỷ được mấy người Nếu ai đó trong đời này gặp được người hiểu mình Coi như người đó quá ư may mắn Bể khổ sinh tử mênh mông không chốn tận cùng Ký ức buồn thương của kiếp người chất chồng dài theo năm tháng Chúng ta cần một người thấu hiểu lắng nghe Để đi qua những ngày tháng nặng nhọc trên cõi trần ai Lắng nghe được bằng cả thấu hiểu và yêu thương Không làm được gì to tác lớn lao Nhưng cũng khiến nỗi khổ niềm đau vơi đi rất nhiều Vì thế nên trong Phật giáo Đại Thừa Có hình tượng một vị Bồ Tát lắng nghe Lắng nghe sâu với tình thương cho chúng sanh bớt khổ Người có thể mang đến hạnh phúc Và làm cho người bớt khổ Đích Thị là một bậc đại nhân hiếm gặp Trong chốn ta bà Và nếu có lòng Ai cũng có thể trở thành những bậc đại nhân Vì cuộc đời mà biểu hiện Người ta chỉ làm tổn thương nhau Vì người ta chưa thấu hiểu Nếu đôi mắt nhân sinh Có thể nhìn thấu tâm canh Thấu tận ngọn nguồn của những ký ức khổ đau của vô lượng kiếp luân hồi Mà một người phải chịu đừng Thì họ sẽ chẳng thể nào đành lòng chất lên đầu của kẻ khác Một chút khổ đau nào thêm nữa Người gây ra khổ đau cho kẻ khác Là chính là những người đã hoặc đang ôm trong mình những dậy vỏ thương tích tổn thương Một người sống có nhiều hạnh phúc bình an Thì trong tim không thể chứa đựng quá nhiều khổ đau đến vậy Thấy được điều này để biết rằng Người gây ra khổ đau cũng là nạn nhân của những đau khổ Họ thiếu một chút phước duyên Để thực tập làm thăng hoa những khổ đau Và biến khổ đau thành tình thương và trí tuệ cho mình Một người chưa dễ thương Một người có quá nhiều sân hận Cần rất nhiều sự bao dung, tình thương Và sự thấu hiểu của kẻ khác Tiếc thay vì chưa thấu hiểu Nên khi bị ai đó làm đau Người ta lại ném khổ đau nhiều hơn Trở lại kẻ làm đau mình Và cứ thế nỗi khổ niềm đau Ngày một thêm sâu không hồi kết Người có trí tuệ sâu Và có tình thương lớn Là người đủ dũng khí ôm nhận Những nỗi đau của mình Mà không phản kháng Hay làm vung vải nỗi đau của mình Lên kẻ khác Ngọn lửa khổ đau khi chạm tới những người này Chúng phải dừng lại và hóa thành những cơn gió, làng mây Vụt thoát lên trên chân trời tự do Cao rộng ngàn đời Để trên mặt đất chỉ còn lại bình an Và những cánh hoa vàng lặng lẽ rơi Gối đầu không mộng mị Nếu một ngày ai đó gửi cho mình một gói quà Chứa đầy khổ đau nước mắt Hãy cứ an nhiên trong lành Mà mở nỗi đau khổ ấy ra xem Mỉm cười và gói ghém lại cẩn thận Rồi cất vào đâu đó Cũng đừng bận tâm hay trách móc người gửi tặng mình Không sao đâu Chỉ là người ta chưa thấu hiểu Bài viết số 16 vẻ đẹp của đạo đức và từ bi Những năm tháng phôi pha Thời gian dần bạc màu trong thinh lặng hoa bớt tươi cười và sắc thấm Mắt môi không còn rạng rỡ Ngồi trước đại gương Vẽn bức đèn châu ngắm nhìn thật kỹ Những dấu vết thanh xuân ngày xưa Đang dần trôi tuột Chớp đôi mi dài, miệng gường giữ nụ hàm hoa Để không bật lên câu cảm tháng Những tháng năm rực rỡ, thanh xuân Vô thường có chờ đợi bao giờ Đầy son phấn làng mi đây trăm cài lượt vắt Nhu thảo ướp hương hoa Đại trang một nét đôi làng suối mây Người trang hoàng điểm suyết lên tấm thân tứ đại hao gầy Để vui cùng tuế nguyệt Đùa cùng trăng mây Tất cả cũng chỉ là tô điểm bên ngoài Sao có thể giữ hoài cùng năm tháng Vì nhân sinh thích ngắm hoa bay Luyến tiếc nét đẹp kiêu sa từ ngũ quan dung màu Nên tự cổ trí kim Bao kẻ điên đảo nguyện đánh đổi tất cả gian sơn Cũng chỉ vì một sự khuynh đảo phù phím của sắc tài Đường luân hồi dài xa vạn dặm Biển khổ não lưu lạc trăm năm Lê bước kiếm tìm lời ước hẹn năm xưa Mà tri âm nào thấy Nếu may mắn người xưa tương ngộ Thì cảnh đã đổi, lòng đã dời Tình trong chốc lát là chỉ khiến người trọn kiếp khổ đau Suy cho cùng, chẳng phải vì chút nhan sắc khuynh thành Chút tài hoa lãng tử đó sao Người ta chỉ tiếc núi vẻ đẹp kiêu sa Chẳng ai ôm giữ trong lòng hình hài xấu biệt Vậy nên mới có câu Nhan sắc là chướng ngại cho đạo cuộc tu hành Vì người chạy theo vẻ đẹp bên ngoài Nên đời mới có nhiều trầm luân và bể khổ Điểm tô cho thân tâm mình bằng vẻ đẹp của đạo đức Giới luật từ bi Vẻ đẹp trở thành bất tử, cao vời Một người đẹp nhưng chưa chắc đã có bình an Mà đôi khi chính cái nhan sắc kia Lại làm mầm mắm mang đến nhiều tai ương chắc trở vì hồng nhan đa trưng nên lòng người mới đắm say lạc lối. Giới luật và tình thương mới là chân thiện mỹ, là sự bảo hộ an lành, dẫu cô vô thường, dẫu có biến động đổi thay thì người có giới luật và tình thương vẫn đẹp, vẫn rạng ngời và sáng tỏ. Đó là vẻ đẹp của tâm hồn thách thức mọi định luật của thời gian. Vì chỉ cần nhìn vào người ta thấy Phật, ta thấy ta, ta thấy cả bầu trời bình an nơi ấy Bài viết yêu thương chân thật Thật chẳng dễ dàng gì khi phải chấp nhận buông tay một người từng thương Một người đã từng coi là tất cả Vì sao khi yêu lại khổ Rời xa buông bỏ Lại khiến ta đau lòng Nếu phải chỉ ra đâu là ngọn nguồn Của những hệ lụy khổ đau trong tình yêu Thì có thể chỉ là Bạn ngã trong ta Đang ghi chặt không buông rời Nên mới khiến cho mình đau khổ Lặng ranh giữa yêu thương và chấp thủ Vốn diễn nhạt nhòa Yêu thương một người Hay chỉ để thỏa mãn bản ngã của cá nhân Dường như rất khó phân định Vì tình yêu luôn trói chặt với sở hữu Dục ngã và mong cầu Nên khi yêu người Ta luôn muốn thể hiện dấu ấn cá nhân của mình Trong cuộc tình đó Thế nên luôn có một ranh giới chia cắt thực tại Thành hai chiều tách biệt Mình, người mình yêu Hai ta và phần còn lại của thế giới Vì tình yêu mang dấu ấn của bản ngã cá nhân Nên nó có nhu cầu phải cất lên tiếng nói Để thể hiện sự tồn tại của mình đối với thế giới Như một kiểu đánh dấu chủ quyền Nhằm phân lập tính sở hữu cá nhân Và sự công nhận của thế giới Đối với chủ quyền mà mình đã xác lập Trong khi đó Tình thương hay còn được gọi với những cái tên khác như Tình yêu phổ quát Universal love Tình yêu bản thể Tình yêu đại đồng Tình yêu chân ngã, không có nhu cầu thể hiện sự tồn tại của nó Thông qua ngôn ngữ hay đòi hỏi chủ quyền Như ánh nắng mặt trời chiếu soi thế giới Không hạn định, không phân biệt Và không có nhu cầu đền đáp lại hay mong cầu Thương chỉ đơn thuần là thương Và tình thương ấy luôn tỏa chiếu sáng soi Nuôi dưỡng, nâng đỡ trong sự lặng im tĩnh tại Thấm đậm trong tình thương yêu phổ quát này Người ta sẽ chẳng bao giờ lo lắng ghen tuông Vì sợ bị chiếm đoạt Chẳng bất an vì nỗi sợ hãi mất mát thay lầm Cả chủ thể thương yêu và đối tượng được thương Không còn hiện hữu trong sự đối đãi nhị nguyên Như cách mà người thế gian yêu thương từ trước Những bậc vĩ nhân như Đức Phật, Đấng Christ Hay những bậc giác ngộ khác đều yêu thương thế gian này bằng Tình thương như thế Nếu khi yêu thương ai Mà có thể bật lên thành tiếng nên lời Thì tình yêu của chúng ta tự nhiên bị giới hạn Khi chúng ta nói Tôi yêu em hoặc tôi yêu anh Tình yêu của chúng ta đầu tiên Mang dấu ấn của tự ngã tôi Sau đó là em hoặc anh Trong sự phân biệt ranh giới yêu thương Với đối tượng mà chúng ta hướng tới Chữ yêu nằm giữa tôi Và em hoặc anh Nghĩa là tình thương của chúng ta bị kẹp chặt Và giới hạn trong một khoảng không nhỏ bé chật chội giữa hai cá thể Tình thương ấy không được tự do, thảnh thơi và bị hai cái ta ràng buộc Trong không gian chật chội và bị ràng buộc bởi hai cái ta ấy Thì tình thương thế nào cũng bị va chạm, tổn thương Độ hạnh phúc của tình yêu thương Phụ thuộc rất nhiều vào không gian tự do Mà cả hai có thể hiến tặng cho nhau trong tình cảm Tu tập là hành trình vận động chuyển hóa Và nâng tầm bản chất tình thương Cùng sự mở rộng phạm vi chấp thủ vào bản ngã của mỗi người Khi yêu thương một ai khác Đó là hành trình chuyển hóa từ Tôi thành chúng ta Từ em hoặc anh Thành mọi người mọi loài, Và cuối cùng tiến đến trạng thái cao tột của tình yêu phổ quát Xóa bỏ hoàn toàn cái thấy ta và người Không còn tôi yêu em mà chỉ còn yêu Một tình yêu thương đơn thuần sáng trong và vắng lặng Không mong cầu, không chấp thủ Yêu trong lời nói, thương trong lặng im Nói càng nhiều tình thương yêu càng trở nên nông cạn và hời hợp Ngồi yên Và lắng nghe thôi để cảm nhận tình yêu thương chân thật là gì Bài viết số 18 Bạch Hải Đường Bên mép đá nhìn xuống thung lũng xanh Quanh con đường đá dẫn lên đồi khổng tước mòn dấu mưa Có một cây bạch hải đường Vẫn chăm chú nhìn tôi thật lặng lẽ Thấy tôi ngồi uống trà một mình trên đỉnh núi treo leo Đôi lúc lại đưa mắt ngắm cây hải đường Một cách chú tâm và thấu cảm Đó hải đường cất tiếng nói bắt chuyện với tôi Dường như đã tự lâu lắm rồi Mới có người lên tận đỉnh núi cao này Ngồi yên Và lắng nghe hải đường nói Hải đường trắng trách than số phận sao bất công Bản thân dù gì cũng là một quý hoa Lại mọc lên giữa núi rừng hiểm trở Trên chỉ có mây trời Xung quanh toàn đá núi Ngày đón nắng mai Tối uống sương rơi Hiểm hồi mới thấy bóng người hành khất đi qua Nhưng họ lại chẳng biết nâng niu Và thưởng ngoạn vẻ đẹp kiêu sa trực rỡ Đóa hải đường trắng tiếp tục so bì khi nghe những bác quả đen ở dưới phố thị Thỉnh thoảng lên núi kể cho hải đường nghe về đời sống ở dưới ấy như thế nào Các bác quả kể với hải đường trắng về những cây hải đường màu đỏ, màu hồng Luôn được người ta chăm sóc, nâng niu và yêu thích Ở thành phố được ngắm những tòa nhà cao tầng, xe cổ tấp nằm người đi Những khu chợ công viên đầy cây cối, chim chóc Và nhiều thứ khác nữa mà cuộc sống nơi núi rừng khổng tước này chẳng bao giờ có được Hải đường nghe kể thì thích lắm Em ấy ước gì cũng được con người mang về trồng Trang trí trong những biệt phủ dinh thự xa hoa Để bất cứ ai khi thấy em ấy cũng muốn sở hữu Và suýt xoa trước vẻ đẹp kiêu sa của đóa quý hoa hải đường tươi rực rỡ Tôi lắng lòng nghe đoá hải đường say sưa kể chuyện trong im lặng đến nói vài lời khuyên nhủ nhưng rồi lại thôi. Giờ có nói gì thì đóa hải đường cũng không thể hiểu được, khi bản thân em ấy trước giờ vẫn sống trên đỉnh núi ngàn mây, ngàn năm an tịnh, chưa từng kinh qua cuộc sống ồn náo, sóng gió cuộc đời. Tôi chỉ có thể ngồi lắng nghe và nhìn đóa hải đường với niềm cảm thông và thương cảm. Thời gian bay Một lần tôi được mời đến nhà một người bạn dưới phố để cùng thưởng trà, ngắm hoa, luận bàn thi phú. Vì ấy hân hoang báo tin vừa săn được giò lan quý hiếm trong một khu rừng sâu trên tận ngọn núi cao quanh năm mây phủ. Giữa căn phòng gỗ chạm khắc cầu kỳ thoang thoảng mùi trầm hương. Không gian bày trí theo phong cách thiền trà cổ xưa Là một chậu phong lan rừng nở rực rỡ Màu hoa vàng ống ánh cánh hoa mịn như tơ Buông dài như dòng suối Tôi đã mắc một vòng quanh phòng thiền trà Thì bóng bắt gặp hình ảnh của cây bạch hải đường quen thuộc Chậu hoa hải đường được để gần bục cửa sổ Trong một góc nhỏ của căn phòng Tôi nhận ra ngay Vì đó là cây hải đường trên núi khổng tước Mà trước kia tôi đã có lần từng được trò chuyện Nhìn thấy tôi, hải đường liền nhận ra ngay là cố nhân Ánh mắt đó hải đường trắng, chợt nặng triệu, buồn bạ, rưng rưng Đóa hoa cúi đầu lặng lẽ Tôi hỏi đó hải đường giờ được sống cuộc đời đúng như ước nguyện rồi Sao vẫn không thấy vui Đó hải đường nhỏ hai giọt sương Mắt đầm chiều như nhớ về một khung trời xa lắm Em kể, sau lần hội ngộ với tôi trên đỉnh khổng tước Một thời gian sau, hải đường trắng được người săn hoa mang về phố thị Họ bán hải đường trắng lại cho người chủ căn nhà này Thời gian đầu, anh ta vô cùng yêu quý cây bạch hải đường Trồng em ấy vào một chậu gớm sứ tráng men rất đẹp Người chủ rất yêu quý cây hải đường Hàng ngày tưới nước bón phân, chăm chút từng cánh hoa tàn lá Ông đặt hải đường trắng ở giữa phòng thiền trà để nâng niu chiêm ngưỡng Dầu ai đến mua Ông cũng từ chối không bán hải đường Thời gian dần qua Sở thích của ông chủ cũng dần thay đổi Ông không còn say mê cây bạch hải đường như lúc ban đầu Cách đây vài tháng Ông mua được một dọ phong lan rừng quý hiếm Mang về và đặt ở vị trí trung tâm của phòng thiền trà Thay thế vị trí vốn trước đây Là chỗ mà hải đường lần đầu được đặt Có giò lan rừng thế chỗ Châu hải đường bây giờ đặt dưới đất trong một góc căn phòng hàng ngày hải đường chỉ còn nhìn bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ Không còn được nâng niêu, chăm sóc như trước Hải đường trắng cảm thấy tủi thân Và nhớ về núi rừng khổng tước đầy mây bay Nhớ cây lạnh buốt những ngày đông rét mướt Nhớ những giọt xương khẽ khàng động trên cành lá Nhớ rong rêu bên những tảng đá ít dấu chân người Nơi phố thị ồn ào xe cộ Bốn bức tường lạnh hơn cả đá vôi xanh Hải đường nhớ rất nhiều những tiếng chim muôn Tiếng róc rách của suối nguồn Từ đại ngàn xa vọng lại Cuộc sống trên vùng cao lạnh xanh Dù đơn sơ thanh đạm Nhưng lại an nhiên tự tại vô cùng Đêm tri kỷ với suối đá trăng sao Ngày bầu bạn cùng mây trời gió núi Thỉnh thoảng có vị xuất sĩ đi qua mỉm cười chào hải đường Họ xòe bàn tay, nựng hải đường một cái Rồi lại trở vào trong hang núi tọa thiền Tháng ngày bình lặng trôi qua không tư lự Bên cạnh các vị xuất sĩ, hải đường thấy an lành Một cảm giác bình yên nhẹ nhàng Được sống trong tình thương và sự chở che bảo hộ Thực chẳng giống như tình thương và cách đối đãi của những người nơi đây Họ vun bón, chăm sóc hải đường và muốn hải đường phải ra thật nhiều hoa cho họ thưởng ngoạn Họ nhồi nhét phân bón, thuốc men khiến hải đường cảm thấy mệt mỏi vô cùng Có khi họ còn thô bạo cắt tỉa cành, dùng đầy kẽm cứng sắt trói quanh cành lá Và bắt hải đường phải uống éo tạo thành những dáng hình kỳ lạ dị thường Hải đường đau lắm nhưng chẳng thể nói nên lời Chỉ có thể để cho nước mắt chảy trong lặng im, ủ rũ tự trách mình bạc phận. Thân ở nơi phộng hoa mà tâm luôn hướng về đại lạnh, mong một ngày được trở về. Thanh xuân rồi cũng qua mau, thoáng chốc đã mấy mùa mưa nắng. Đóa hải đường năm nào giờ đã dần phai màu héo úa Thời gian không chỉ lấy đi tuổi xuân hương sắc của hải đường Mà còn lấy đi cả bầu trời tự tại thơ ngay Chúc bình yên thơ bé Đóa hải đường mệt mỏi ngước nhìn tôi Và nhờ tôi làm giúp một việc Tôi gật đầu đồng ý Em mỉm cười, đủ cười thật hiền rất đổi bình yên Rồi lặng lẽ buông rơi những cánh hoa gieo mình xuống lòng đất mẹ Tôi xin phép người bạn mình Nhặt những cánh hoa hải đường rơi, gói vào tay nải Bước ra khỏi phòng thiền trà, chân hướng về đỉnh khổng tước mù sơn Phía bên kia đỉnh khổng tước sơn Tôi lại bước đi trên con đường nhỏ, con đường phía trước đầy mây Bài viết số 19 rồi ta sẽ bình yên như một chiếc lắc đồng hồ cuối cùng rồi cũng trở về với trạng thái tĩnh lặng chúng ta cũng như những đóa hoa bay tung cánh vượt lên bầu trời cao trải qua phong ba nắng hạn thì cuối cùng rồi cũng đáp trở về bình yên nơi đại địa Thời gian một kiếp người không đủ nói lên Chiều dài sâu xa Của đoạn đường luân hồi sinh tử Có thể sẽ là Nghìn kiếp vạn năm Bùn ba lưu lạc Cũng có thể chỉ là một sát na mong manh Bỗng chốc trí tuệ sáng bừng Những ước định đời người Thường bị giới hạn Trong nghịch cảnh và khổ đau Ai có trải qua khúc đoạn trường Mới có thể thấm nhuần Tình thương vạn thể Đôi khi lòng giảng đơn Ôm một tâm niệm thương người Chỉ cần một chút thấu hiểu, một chút từ bi Lỗi lầm lại hóa thành ánh sáng Khổ đau ai ai cũng e ngại Dục lạc cố cản cũng lại lao vào Người chỉ muốn phận an yên phận đắng cay chẳng ai thay ta nhận lạnh Ước vọng bình yên, vốn dĩ chẳng khó tìm Chỉ cần lòng người chịu buông bỏ Không tranh đoạt, không mong cầu Không nắm giữ, không tạo tác, vô sự tại đây, rỗng rang có mặt. Đâu cần phải ngửa mặt kêu trời xanh, cúi đầu tìm bật quý nhân cứu nạn. Lâm vào nguy khó, chân dẫm đạp khổ đau, cũng là để cho ta trải nghiệm cái cảm giác đoạn trường mà ta vì vô minh đã từng gây ra cho chúng sanh suốt bao năm, dù là vô tình hay hữu ý. Không có nỗi khổ đau nào giống nỗi khổ đau nào. Mỗi đoạn đường sinh tử Lại chất chứa thêm nhiều bài học trải nghiệm khác nhau Cốt để cho trí tuệ lớn thêm Đầm sâu cùng năm tháng Thế gian có bao nhiêu chúng sanh Thì hồng trần có bấy nhiêu trải nghiệm Ngập lặng trong biển khổ nhân gian Là nơi bắt đầu đoạn hành trình trải nghiệm Của riêng mỗi người Nhằm tìm ra cho mình bản chất chân thực vẹn nguyên của tạo hóa Cuộc đời một con người Như một đồ thị hàm số Tung hoành lên xuống theo các ẩn số cao thấp ngắn dài Giao điểm nông cạn hay thâm sâu Thì cuối cùng cũng đi ngược trở về gốc chân không ban đầu của thực tánh Khổ đau không đáng lo sợ Quan trọng là ta nhận ra được gì Từ chính những nỗi khổ niềm đau Và đứng lên chấp vá lại trái tim mình Đừng lo sợ, đừng hoang mang Cứ ôm trái tim sáng trong mà đi vào cuộc đời Với tâm hồn rỗng lặng Mắt thấm từ bi Ba bước trên đường có thiện thần đưa chân dẫn lối Người đồng lý tưởng Cảm ứng tất thành Giữa chốn nhân gian Người không cô độc Mọi sự trồi lại qua Ta rồi sẽ yên bình trở lại Không sao đâu Em rồi sẽ ổn thôi mà Bài viết số 20 Đừng hẹn trăm năm Đã bao nhiêu lần em hẹn thề với một người nguyện cùng nhau đi tới Và đến cuối cùng cả hai vẫn cứ cất bước qua nhau Bỏ lại sau lưng những năm tháng bạc màu Em và người vẫn không cùng nhau tương ngộ Người cùng em hẹn thề ngày xưa đó Rằng sẽ đi qua những nẻo hồng trần Hẹn ngắm bình an trôi qua những đỉnh sương mù Người lại hẹn cùng nhau ngắm ánh mây trời bay trước mặt Rồi một ngày em biết mình lỡ hẹn Một phút bỗng nhận ra rằng Em và người, giờ đã là người cũ của nhau Hỡi người cũ, người từng thương, người từng ước hẹn Bây giờ ở nơi nào đó Người vẫn còn biểu hiện với bình yên Còn chút xíu nào không Người của ngày xưa Có thể buông tay thả trôi Đi những tiếc thương ngày tháng cũ Những năm tháng thanh xuân rực rỡ Đâu rồi Ai thay người giữ những giấc chim bao Để tâm tư khỏi rớt rơi Khoảng trời tự tại Nhẹ như một giấc mơ trưa Nặng triểu sâu xa Cũng là những lời ước nguyện Sống bây giờ Lại tiếc nhớ quá khứ khôn nguôi Thân ở tại đây Lòng lại mộng tưởng xa vời Nên suốt kiếp cứ hứa chờ rồi trây rứt Sau này ta sẽ về đâu người hỡi Là trôi xa, là mãi mãi, là chẳng thể trở lại bao giờ Người thấy chưa? Cả một sự sống cao vời Hạt có bên đường cũng bao trùm cả bao la vũ trụ Người thấy chưa? Giọt nắng rụng bên cạnh bạch quả Con chim sâu sướng tụng bài ca sinh diệt luân hồi Sông mây lửng lợi trôi qua triệu sát na Tìm đâu xa em ơi Những nhịm màu ngay bên trong em đó thôi Ta còn đây Người đã thôi tìm kiếm Ước hẹn với sự sống bây giờ Người đừng hẹn trăm năm Bài viết số 21 Hiện hữu nhiệm màu Sáng nay bầu trời xe lạnh vì mưa đã mấy ngày rồi Tôi nướng mấy lát bánh mì ăn với mứt hoa bụt giấm đỏ Tự tay làm mấy ngày hôm trước Lát bánh mì giòn rùm, cố cắn thật nhẹ Nhưng không thể không rơi ra vài mẫu vụn trên sàn nhà Ở bên góc cửa sổ Tôi thấy có hai bé kiến màu nâu nhỏ Chúng vẫn đứng đó rất lâu Chăm chú nhìn tôi ăn từ bao giờ Thường tôi sẽ nhặt nhành Hoặc dùng chổi mà quét những mẫu vụn bánh bỏ đi Nhưng hôm nay khi thấy hai bé kiến Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng Thế là tôi nhẹ nhàng nhặt mấy mẫu vụn bánh Đặt gần chỗ hai bé kiến nhỏ Lúc đầu hai bé có lẽ sợ tôi Nên bỏ chạy đi ra chỗ khác Sau đó thấy tôi chỉ im lặng đứng nhìn Thì hai bé bắt đầu bò lại Và tha mấy mẫu vụn bánh mì đi Đi gần khuất còn quay đầu nhìn lại Như cảm ơn vì tôi đã cho chúng bánh Mắt chúng sáng lên niềm vui Với chúng ta, bánh mì nguyên ổ là bữa ăn Nhưng khi rơi xuống Thì mẫu bánh mì trở thành rác Bụi phải dọn dẹp Còn đối với hai bé kiến màu nâu kia Mẫu vụn bánh mì Là lương thực đủ dùng cho cả tháng Đặt đúng chỗ, đúng đối tượng Vật bé nhỏ cũng có thể mang lại lợi ích lớn lao Một Phật tử gọi chia sẻ với tôi Cậu ấy có nội kết rất lớn với chính mẹ ruột của mình Dù từ nhỏ cho đến lớn cậu rất ngoan ngoãn hiếu Thuận Nhưng mẹ của cậu không những ít yêu thương cậu ấy Mà còn thường xuyên khiến cậu ấy luôn lo lắng bất an cho bà Mỗi lần nghĩ tới bà là cậu lại bồn trồn bất an khủng khiếp Cứ sợ những chuyện không hay sẽ lại xảy ra cho bà Cậu gần như sống trong bất an đến nỗi bị trầm cảm phải đi gặp bác sĩ tâm lý Nhưng bác sĩ chỉ hỏi tại sao rồi kê toa cho mấy loại thuốc để giúp cậu ấy được an thần Tuy nhiên những toa thuốc không hiệu quả trong việc giúp cậu ấy thay đổi vấn đề Và giúp cậu ấy thoát ra khỏi trạng thái lo lắng bất an cho mẹ Cậu ấy nói nhiều lần Muốn lên Ủy ban Nhân dân xã Phường Để làm đơn kết thúc mối quan hệ mẹ con Cậu ấy không biết cách nào Để có thể giúp thay đổi mẹ cậu Tôi lắng nghe thật lâu Và cuối cùng hỏi rằng Cậu có thể tách hết những gen di truyền Của mẹ cậu ra khỏi cơ thể cậu được không? Cậu ấy nói không thể Cậu là sự tiếp nối của ba mẹ Ba mẹ như thế nào Cũng là ba mẹ của mình Trong thân tâm chúng ta Đều có ba mẹ hiện hữu Thay vì muốn thay đổi mẹ cậu Sao cậu không học cách thay đổi bản thân mình Thực ra trong chuyện này Người cần được giúp trước tiên là cậu Chứ không phải mẹ cậu Cậu cần học cách chấp nhận mẹ Học cách thương yêu chăm sóc bản thân Rồi mới có thể yêu thương người khác Khi cậu có sự bình an Trầm tĩnh trong tâm Thì nguồn năng lượng này sẽ tự động tác động Mang đến sự chuyển hóa trong tâm thức của ba mẹ cậu Giờ cậu hãy quy y tam bảo, thực tập theo giáo lý thế tôn Khi cậu có an lạc hạnh phúc rồi, tự nhiên ba mẹ cậu sẽ có an lạc và hạnh phúc Khi ấy cậu sẽ biết cách giúp ba mẹ mình một cách hiệu quả nhất Vạn lời nói trong thất niệm không bằng một bước chân trầm tỉnh bình an Hãy bắt đầu thay đổi mình, giành lại chủ quyền của mình chỉ với một hơi thở chánh niệm Một bước chân tỉnh thức và bình an Khổ đau hay nghịch cảnh cũng vậy Chúng là điều cần thiết cho sự trưởng thành của từ bi và trí tuệ Nhờ khổ đau chúng ta mới thấy được bản chất của thực tài Nhờ khó khăn ta mới học được sự nhẫn nại và rèn luyện định lực của chính mình Không có gì trên đời này là thừa thải Dù là một hạt bụi, một giọt nước, một chiếc lá cây Cho đến những khổ đau nghịch cảnh Tất cả đều hiền hữu với một sứ mệnh nào đó Cần thiết cho sự thăng tiến về chiều kích vật chất lẫn tâm linh Sự hiện diện của một hạt bụi cũng quan trọng Cần thiết như sự tồn tại của cả trái đất Nếu không có hạt bụi thì trái đất cũng không còn là trái đất Không có người thì cũng chẳng có ta Không có cái này thì cũng không có cái khác Muôn sự nương nhau Biểu hiện trong mối liên kết trùng điệp không dừng Đảnh lễ chân dung Đức Phật Thế Tôn Cũng xin cúi đầu đảnh lễ Sự hiện hữu nhiệm màu của một hạt bụi Nam Mô Bù Đa Gia Bài viết số 22 Bình yên trong từng ý niệm Những người trẻ bây giờ thích nói những câu như Chào ngày mới, chào đầu tuần, chào tháng 10, chào tháng 11, chào tháng năm rực rỡ Có người chào năm mới, có người chào mùa hạ xanh thắm Chào mùa thu vạn rực Có người chào nỗi buồn không danh phận Hay chào nỗi cô đơn đang trói chặt tâm hồn Nhưng vẫn ít thấy ai chào phút giây hiện tại, bây giờ Điều đó chứng tỏ Chúng ta chưa có khả năng sống ở hiện tại Với trọn vẹn sự có mặt của thân và tâm mình Đối diện và sống với thực tại Quả thực là một việc làm không mấy đơn giản Không chút dễ dàng Nếu không nói đòi hỏi một nền tảng định tâm vững chắc Một sự kiên trì bền bỉ theo đuổi phương pháp thực tập chân chính Để phát triển phẩm chất nội tâm mình Do thiếu sự huân tập định tâm nên đa phần chúng ta có xu hướng sống ở hiện tại mà lạc giữa hiện tại. Nếu không bị kéo về quá khứ, thì lại trôi lạc đến tương lai, ràng buộc trong những dự định hoặc những việc vật vảnh của đời người, không gì khác ngoài tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, mua vui. Trong triệu triệu tư tưởng sinh khởi mỗi ngày, có bao nhiêu tư tưởng là bất thiện, Bao nhiêu tư tưởng không cần thiết Và tư tưởng thiền chiếm số lượng ít ỏi bao nhiêu Những tư tưởng sinh khởi trong tâm Dù do mình chủ động hay không chủ động tác ý Thì vẫn mang một dấu ấn riêng đậm nét của mỗi người Mỗi tư tưởng lại mang về một dạng thức năng lượng Tương đồng với một cảnh giới phù hợp tần số mà nó biểu hiện Một tư tưởng tình thương cao thượng bao dung Chắc chắn sẽ khiến bệ phấn và điểm tiếp nhận nguồn năng lượng Đạt một trạng thái quân bình, an lạc và hạnh phúc Trái lại, tư tưởng sân giận, tham lam, ích kỷ và ác tâm Sẽ kiến tạo một luồng từ trường nóng bức, ngột ngạt và nặng nề Bao quanh người phát ra và người tiếp nhận những tư tưởng đó Người thương, đừng than trách số phận Sao lại đặt lên vai ta quá nhiều khổ đau, khó khăn, chướng ngại Suy cho cùng, khổ đau, khó khăn, chướng ngại, nghịch cảnh Cũng như mũi tên do chính chúng ta bắn ra Du hành một vòng rồi quay ngược trở lại bắn trúng vào chính bản thân mình Nếu thứ mình phát ra không phải là mũi tên mà là một bông hoa Thì cái quay trở lại nhất định là đóa hoa Chứ không thể là cung tên hay giáo mát Bình yên không thể cầu sinh, ban cho Hay kiếm tìm ở một nơi nào khác Bình yên bắt đầu trong từng tâm niệm nhỏ nhoi của mỗi con người Kho tàn tuệ giác của Đức Phật đồ sổ to lớn Nếu như không có đủ thời giờ để học và hành Thì chỉ cần ghi nhớ một điều duy nhất Giữ tâm ý trong sạch Khi tâm ý trong sạch, ý niệm bình yên Lời nói và việc làm tự nhiên đoàn chính bình an không xa bình yên ở ngay đây ngay hiện tại bây giờ bình yên trong từng ý niệm bài viết số 23 học buông bỏ bản ngã Thế gian lễ thường Người ta ngẩn cao đầu thì dễ Nhưng cúi đầu khiêm hạ thì khó Người nói nhiều thì dễ Nhưng biết cách im lặng thì khó Hứa hẹn nhiều thì dễ Nhưng làm được điều mình hứa mới khó Nghi ngờ, nghĩ xấu cho người thì dễ Nhưng tin tưởng và nghĩ tốt cho người Thật khó làm theo Chúng ta thường thấy nhiều lỗi lầm của người Nhưng lại chẳng mấy khi thấy được lỗi của mình Dù có hiện hiện trước mắt Những gì mình làm cho người mình nhớ rất rõ Nhưng lại hay quên báo đáp công ơn của người khác đã làm cho mình thường quý người tốt đẹp đáng yêu không khó Bằng thương được người còn nhiều lỗi lầm khiếm khuyết cúi đầu trước cường quyền ác đạo Lại dễ hơn cúi đầu quy y theo bậc thánh nhân Hưởng thụ và chạy theo dục lạc thế gian dễ hơn trì giới và sống giản đơn giữ mình theo phạm hành. Thọ giới thì dễ, trì giới mới khó. Chạy theo trần cảnh thì dễ, buông bỏ xả ly thật quá xa vời. Luân hồi vốn đang có sẵn, giải thoát thật khó làm. Tâm người ngã mạn hút ngàn, người chỉ cần lạy một lạy, buông bỏ bản ngã thâm sâu, trời bổng cao hơn. Đại địa lập tức mở ra thênh thang rộng lối Nếu muốn ngồi trên tòa sen Thì trước tiên ta phải đứng được trong bùn nhơ nước động Làm được điều mà người khác ngại làm Và chịu đựng được những điều mà người khác khó lòng chịu đựng được cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn Với tất cả ngũ uẩn tương tức thâm sâu Biểu hiện trong muôn trùng nhân duyên dị biệt Cầu xin Ngài hãy cho mọi chúng sanh Thấy được sự biểu hiện đẹp đẽ của Ngài có mặt trong họ và ở tại nơi con Nam Mô Bú Đa Gia Bài viết số 24 Trên cánh sen vàng ai biết được Người thế gian ôm trong mình căn bệnh si tình dại khờ đến tội nghiệp Gồm góp tất cả sự cô đơn sầu muộn Gặm nhắm quá khứ cùng những ký ức nhạt nhòa Đem nấu làm thành từng bữa tháng năm Cũng vì người tự thấy mình có sự chia riêng Ta, người, tha, kỷ Chẳng ngộ tánh nhất thể đồng quy Nên vẫn khiến tâm tư còn lang thang cô độc Người trong thiên hạ thường nói với nhau về cái thú đau thương ngày cũ Vẽ suy tư bằng màu khổ lụy hồng trần Khắc sâu vào tâm khảm bởi những nỗi nhớ thương Rồi bi lụy tháng ngày bất định Đừng giày vào bản thân, cũng đừng vui trong thù hưởng Cảm giác đau thương sẽ bạc đẩy Giam hãm thân tâm trong sự hối tiếc của chia lìa Cũng đừng biến mình thành những kẻ đơn độc giữa chốn phồn hoa Lạc lối giữa hai bến bờ mộng thực Người có chịu buông bỏ những dòng hoài niệm Làm rộng rang cho nhẹ kiếp bất tận luân hồi không? Mấy ai chịu quay về sống với cái điềm nhiên Lòng không lao sao Ý thường vắng lặng Một cánh hoa đào nhẹ rơi trên đất Đại địa thên thang Hà cớ sợ không trốn nương về Dù có được may mắn ngự trên cánh sen vàng Nếu tâm không chân Ý không thuần, lòng vẫn gợn nhiều bi lụy Nước mắt nhân gian không chỉ rơi giữa cảnh đời thế tục Nơi cửa thiền, một chút mong cầu cũng làm rơi rụng nổi ưu tư Thù thắng thay được khoác chiếc y vàng Đầu phủ sạch những cấu trần ái ố Người biết thế, lòng hãy dành trân quý Hiện tại này vụt mất sẽ chẳng thể tìm lại thiên thu Trên cánh sen vàng ai biết được Mở đôi mắt thương nhìn đợi Người bỗng thấy trời xanh Bài viết số 25 Đủ duyên ta lại tương phùng Nếu người xưa không đi ta cũng chẳng đến Thì hôm nay chắc cũng đã chẳng thể tương phùng Nếu người thôi mong cầu Ta lại chẳng chờ đợi kiếm trông Muôn sự chẳng phải đã dừng ngay khi vừa khởi điểm Tương phùng hay ly biệt Cũng tùy thuận vào sự vận hành lưu chuyển của nhân duyên Thuận theo tự nhiên Đến đi chẳng tạo tác Sống trong tướng vô hành Người rời xa ràng buộc Người vẫn cố chấp thủ Lòng ôm một khối tình giả như được bên cạnh người mình thương Và tác thành với nhau Cho đến điểm tận cùng của sinh mạng Cuối cùng rồi thì sao Tình yêu đó về đâu Giữa muôn ngàn sinh diệt Người chẳng thể quên Bản thân vẫn còn cất công lưu giữ Bên cạnh nhau được bao lâu Mãi mãi là đến khi nào Từng ngày ở nơi đây Nơi núi cao rừng thẳm Ngẫn đầu nhìn xuân qua cúi đầu ngênh đông tới Những đóa thu phong Bao bận nở sớm vội tàn Vòng diệt sinh vẫn quay tròn đều đặn 10 năm nhìn lại Mọi thứ cũng chẳng thể giống như lúc ban sơ Hàng mi không còn xanh Đôi môi chẳng còn đỏ thấm Ký ức về muôn sự cũng mài mòn theo năm tháng Người vừa mới đi một đoạn hồng trần Tâm hồn đã nhậu đi vài đổi Cách biệt bao năm Tìm về quê xưa chốn cũ Người và ta cũng chẳng thể như lúc ban đầu Cách trở luân hồi chẳng hạn định Sinh tử phân chia Đoạn trường bể khổ cách ngăn Người đi kẻ ở Thương một người cũng chẳng cần nhung nhớ Dặn vặt bình yên trong khắc khoải đợi chờ Chỉ cần mỉm cười thật nhẹ Sống cho thật an Và tâm tư phẳng lặng với hiện tại bây giờ là đủ Dù biểu hiện trong hình hài ngũ uẩn Tâm thế người vẫn có thể tự tại ung dung Người tình lòng an Hiện tại thanh thang Hơi thở thiền bên tách trà Lòng không sao động Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau vào một ngày yên tĩnh, tháng bình an, năm sinh tươi Tại một nơi hạnh phúc và tình thương chưa vắng mặt bao giờ Đủ duyên ta lại tương phụng Giới thiệu về tác giả Thích Đồng Tâm Tác giả Thích Đồng Tâm Tốt nghiệp thạc sĩ ngành địa lý kinh tế xã hội Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh Năm 2010 Và công tác giảng dạy tại khoa địa lý 3 năm trước khi xuất gia tu học Tốt nghiệp cử nhân Phật học chuyên ngành Anh văn Phật Pháp Khóa 8 Học viện Phật giáo Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh Tốt nghiệp thạc sĩ Phật học tại trường MCU Thái Lan Thạc sĩ Phật học tại Sipa Campus, Sri Lanka Hiện là giảng viên cơ hữu khoa Pali và Phật học thuộc Học viện Phật giáo quốc tế Sri Lanka Sipa Campus, Sri Lanka Nghiên cứu sinh tiến sĩ Phật học tại Sri Lanka